Tào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, Tác Giả, Vương Hiểu Lỗi, Do Diên Vĩ, Diễn Đọc, Quyển Tám, hai 120, Diệu Kế Ly Gián, Đại Phá Liên Quân, Quang Trung. Quân Tào ba lần vượt sông, vòng qua Đồng quan, cấm đại danh ở bờ nam sông Vị Thủy, toàn bộ chiến cục đã có những chuyển biến than chốt. Ban đầu, hai quân bày trận ở một vùng sân cốc nhỏ hẹp. Đối đầu với nhau mà khó có thể dụng võ. Nay, dù vẫn đang giằng co, nhưng chiến trường đã đổi thành một vùng bình nguyên, quan trung rộng lớn. Những mưu định của Tào Tháo đều lần lượt đắc thủ. Cũng khiến cho sĩ khí chư tướng quan trung dần xuống thấp. Đám tướng lĩnh Mã Siêu rơi vào cảnh hỗn loạn. Tướng lĩnh các bộ, cũng mỗi người một vách. Có người chủ chiến, có người chủ hòa. Dường như đã chẳng còn phương kế nào đáp trả những hành động của quân Tào. Mã siêu thỉnh thoảng lại dẫn binh đến trước tàu danh, khiêu chiến. Tào Tháo vẫn chẳng buồn để ý. Mặc kệ cho hắn khoa trương. Cho đến tận cuối tháng 9, tiết trời ngày càng buốt giá. Hàng tội, triều tập trung tướng thương nghị đối sách. Chúng tướng tranh cãi kịch liệt. Kẻ nào kẻ nấy mặt đỏ tía tay, cuối cùng mới đưa ra quyết định. Giao thiệp với Tào Tháo. Nguyện cắt nhượng phía Tây Hoàng Hà để hòa giải. Sứ giả do quân sư Tuân Du tiếp đại. Nhưng ông ta không có ý kiến gì với việc này mà trực tiếp mang thư, đưa tận tay Tào Tháo. Im lặng, chờ lời phúc đáp, Tào Tháo đọc xong thư của hàng tội, bất giác bật cười. Khắp thiên hạ này, đâu đâu cũng là đất của hoàng đế. Hắn nói cắt đất để cầu hoa. Lẽ nào đất cắt nhượng đó không phải là đất của đại hắn? Hắn đang nghĩ gì, ta có thể đoán được. nay đang ngày đông tháng giá. Tướng lĩnh các bộ thì ý kiến bất nhất. Hắn muốn tạm thời bãi binh đợi mùa xuân sang năm lại tính tiếp vậy thuộc hạ nên trả lời thế nào quân sư thấy sao tào tháo hỏi ngược lại Từng du chỉ sợ lỡ lời Chấp tay đáp tại hạ xin nghe theo lệnh thừa tướng tào tháo biết ông ta đang suy nghĩ gì im lặng thoáng chốc rồi xua tay quân sư đi đi ngày mai hãy tính giả hữu lúc này đang ngồi ở góc đại trướng kiểm tra công văn cúi đầu lật giở những quyển trúc đọc đi đọc lại Cũng không biết ông ta có nghe thấy cuộc trò chuyện khi nãy hay không. Tào Tháo chậm chậm, bước đến bên cạnh. Văn Hòa Huynh, Huynh đang làm gì vậy? Mặc dù là thượng hạ cấp, nhưng Tào Tháo đối xử với ông ta, không nóng cũng chẳng lạnh, vẫn có đôi phần cách xáo. Tại hạ đang xem quân báo. Giả hủ hơi ngẩng đầu lên đáp. Bộ chất đã tru diệt ngô cử, đất giao châu rơi vào tay Tôn Quyền. Lưu Dương phải sứ giả đến kết giao với Lưu Bị. Dường như có ý cầu viện. Kha tị năng của ô Hoàng. Tiến cống một ngàn chiến mã. Thanh Châu lại có hải tặc làm loạn, Đã bị tiêu diệt. Đồng dân ở Hoài Nam trốn lao dịch. Dự Châu tăng thấy đông điên. Lão Bách Tính dường như có chút bất mãn. Tào Tháo thấy ông ta huyên thiên một hồi. Bèn nói thẳng. Hàng tội muốn cắt đất nghị hoa. Ý huynh thế nào? Giả hữu đặt quân báo trên tay xuống. Đứng dậy chắp tay đáp. Tại hạ. Xin nghe theo lệnh thừa tướng. Tào Tháo thấy ông ta cũng nói câu này, bất giác bật cười. Lão già không lỗi này, có gì không thể nói thẳng ra sao? Thừa tướng sớm đã có kế sách phá địch, hà tất phải hỏi tài hạ. Vậy dám hỏi văn hòa, Lão Phu suốt cuộc có kế sách nào? Lần này không thể tránh nữa. Giả hữu đành phải đáp lời. kế ly gián. Tào Tháo cười lớn. Những cao kiến trong thiên hạ đa phần đều giống nhau, lời của văn hòa chính là suy nghĩ trong lòng ta. Kỳ thực điều này cũng không khó đón, đào Tháo ban đầu đến Đồng Quang, Thu hàng Lưu Hùng là bắt đầu tìm cơ hội gây ra mâu thuẫn trong nội bộ của chư tướng Quang Trung. đặt nghi binh, khi vượt qua bờ Nam vị Thủy cũng là lợi dụng tâm lý bất nhất của chúng. Chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, chư tướng Quang Trung chắc chắn sẽ bất hoa, lòng nhân sinh biến, há có thể tái chiến. Giả hủ bấy lâu âm thầm quan sát một cách rõ ràng, cuối cùng mở miệng nói một câu. Theo quan sát của tài hạ, kẻ mạnh nhất trong số chư tướng quan Trung, không ngoài hàng tội Mã Siêu. Nếu thừa tướng đã muốn ly gián, vậy có thể hạ thủ với hai tên này trước tiên. Lần trước Mã Siêu liên tục khiêu chiến, đủ thấy hắn chủ chiến. Hàng tội nay là gửi thư thỉnh hoa. Có thể thấy giữa bọn chúng đã xin mâu thuẫn. Bình bất yếm trá, nếu hắn đã đến thỉnh hoa. Thừa tướng sao không phải chấp nhận, khiến hàng mã lại càng nghi kỵ lẫn nhau, rồi thừa cơ tiêu diệt. Được, tào tháo trong đầu nảy ra một ý. Vậy thiện huynh, chuyển lời tới sứ giả, lão vua đồng ý nghi hoa. Nhưng chỉ e hàng tội đang có âm mưu gì đó, trước mắt vẫn chưa thể thu binh. Mời hàng tội ngày mai gặp ta tước trận tiên, ta muốn thương lượng cùng hắn. Chính ngọ ngày hôm sau, hai người tàu hàng gặp nhau trên vùng quyên giả bờ nam sông vị chúng tướng quân tàu dẫn quân bảo vệ chư tướng quan trung ở phía tây cũng đem binh tiếp ứng hai quân cách nhau nửa dặm tàu tháo chỉ đem theo tướng tâm phúc hứa chữ còn hàng tội cũng có mảnh tướng diêm hành đi cùng bốn chiến mã cùng phi đến trước trận tiên giáp mặt hàng tội vừa thúc ngựa vừa suy nghĩ lần nghỉ hòa này chư tướng đa phần không đồng ý đến lúc bàn việc cắt phân địa giới ta tuyệt đối không thể nhún nhường nếu như huynh đệ bị mất địa bàn Hát có thể một lòng một dạ theo ta được nữa. Việc lần này quả không dễ dàng gì. Đang mãi suy nghĩ thì ngựa đã đến phía trước Tào Tháo. Hàng tội toàn chấp tay thi lễ. nào ngờ Tào Tháo đã ghi cư ngựa trước. Cười ha hả, chấp tay đáp. Văn tội huynh. Lâu nay vẫn khỏe chứ? Hàng tội giật mình. Không thể ngờ rằng Tào Tháo lại xưng huynh gọi dậy huống hậu còn xưng hô bằng tên tự trước kia của mình. Do phụ thân của hàng tội được quận Kim Thành ở Lương Châu, Xét cử Hiêu Liêm vào năm Hy Bình, thứ ba, tức năm 174. Tức nhập sĩ, cùng năm với Tào Tháo. Nên mặc dù hàng tội và Tào Tháo tuổi tác tương đương, nhưng theo tập tục cũ, Tào Tháo lại bị coi là vãng bói. Thừa tướng đương triều đối diện với bậc sĩ nhân tiền bói. Chỉ cần gọi một câu tướng quân cũng đã dinh dự lớn. huống chi lại còn xưng huynh, gọi đệ Người ta đã nhún nhường như vậy, há lại không đáp lại. Hàng tội cũng lập tức nở nụ cười, không dám. Không dám. Thư tướng Hà Tất phải hạ minh. Tào Tháo xua tay. Ta và lệnh tôn, xét hiếu liêm cùng năm, cũng từng có duyên gặp mặt với văn tội huynh. Hà Tất phải khách sáo như vậy. Năm xưa hàng tội du học ở Lạc Dương đã từng gặp mặt Tào Tháo, nhưng khi đó chỉ là văn sinh Lương Châu, một chức quan nhỏ trong triều Đôi bên nào có ấn tượng gì, người ta đã niệm tình cũ như vậy. Ông ta cũng đành khách sáo theo. Quả vậy, đến giờ đã hơn 30 năm rồi. Thấy ông ta nói vậy Diêm hành bên cạnh trận tròn mắt Hai người họ càng nói càng thân thiết Suốt cuộc có giao tình gì đây Tào tháo cảm thắng Hey, ba mươi năm rồi Chúng ta cũng đều đã già Thừa tướng nói không sai Chuyện xưa như mây gió trôi qua trước mắt Hàng tội cũng là kẻ hiểu lễ nghĩa Nên rất biết cách tiếp lời Chẳng thấy ngờ rằng Hai ta đã chừng tuổi này Mà vẫn phải đối địch Thế đạo ngày nay Thực kiến người ta không thể đón được. Tào Tháo thở dài một tiếng. Hàng tội tưởng rằng ông ta định quay về chuyện chính. Nào ngờ Tào Tháo lại tiếp tục nói. Thở trắng niên. Ta từng muốn kiến công, lập nghiệp. Trở thành nhất đại danh thần. Này cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện. Nhưng lúc nào cũng đau đáo nhớ về những chuyện quá khứ. Có lẽ đây là dấu hiệu của tuổi già. Tào gia ta vốn không phải danh môn vọng tộc. Mà là tử tôn có hạng quan. Nên bị kẻ khác coi thường. Chây cười là nội giống xấu xa của Hoàng Quang Để lại Hàng tội thấy ông ta càng nói càng xa Vội vàng cắt ngang Thừa tướng tự khiêm quá rồi Tổ tiên của ngài là khai quốc danh tướng Tào Tham Có kẻ nào không biết Nếu không có tổ tông phò trợ Ngài sao có thể Đáng ngồi thừa tướng danh khắp tứ phương Đối địch cùng bọn ta đây Ông ta tưởng rằng nói xa câu này Có thể hướng câu chuyện quay về chủ đề chính Nào ngờ ngược lại Tào Tháo lại càng kể kỹ lưỡng hơn. Có lẽ Huỳnh không biết thôi, mặc dù là hậu duệ của Tào Tham, nhưng chi hệ lại cách xa. Chúng ta vốn là người huyện tứ, song bái. Nhưng tổ bấy đời của ta lại dẫn cả chi tộc chuyển về phía Tây, đến tận. Vừa nãy, vẫn là chuyện của 30 năm trước, còn lần này đã kể đến chuyện vài trăm năm trước. Hàng tội cũng không ngáp tì tiện tiếp lời nữa. Tào Tháo đừng lúc hứng chí, kể hết gia thấy, đến tịch quán từ tịch quán lại nói đến những chuyện thiếu thời. Từ chuyện thiếu thời, nói đến lúc cự Hiếu liêm, tràn gian đại hải mãi, mới kể đến chuyện mình đã phá giặt khăn vàng, thế nào, làm quan ở Thanh Châu ra sao. Rồi ấn cư chuyên tâm đèn sách. Trở về triều đình, làm điển quân, hiệu ý, phò tá đại tân quân hà tiến, bảo vệ thiếu đế đăng cơ. Ông chỉ trời chỉ đất, nói mãi không thôi. Hàng tội, cũng dần lọt tay. Xét cho cùng hàng tội, cũng là người từng trải. Những chuyện Tào Tháo kể ông ta cũng từng kinh qua, do đó cảm ngộ rất nhiều. Hứa chữ chống cây trường màu đứng ở bên cạnh, biết trong lòng Tào Tháo đang mưu tính gì. Thấy thừa tướng nói đến nỗi khiến hàng tội nhíu mai, trầm ngâm, vẻ mặt vô cùng chú tâm, muốn cười cũng không dám cười, đành cắn chặt môi, nhẫn nhịn. Còn bên kia Diêm Hạnh trong lòng vô cùng lo lắng. Đứng trước trận tiên, hai quân không bàn quân vụ mà lại hàng huyên, gia thế. Chúng tướng phía sau đứng từ xa, chỉ biết nhíu mắt nhăn mày, Đang có chuyện gì đây Nhưng hắn chỉ là bộ tướng Nên không tiện nói xen vào Đành thói dài mà nghe Tào Tháo nói đến việc cử sự Ở Duyên Châu Thảo phạt động sát, phá viên thuật Diệt lã bố, đánh tại viên thiệu Bình định ô Hằng Kể mãi tới nửa canh giờ Diêm hành cuối cùng cũng mừng thầm Nghĩ rằng định sông Âu Hằng Rồi sẽ xuống Kinh Châu Đài bại ở xích bích dưới tay Tôn Quyền Tiếp đến sẽ nói đến chiến sự hôm nay Sao có thể sai được nào ngờ tàu tháo đối đinh xích bích bỗng nhiên ngừng lại bất giác ngẩn đau, nhìn trời thở dài lão phu giống tưởng rằng nhất thống thiên hạ sẽ chẳng còn lâu không ngờ lại bị kẻ địch đánh bại một trận giờ hối hận cũng đâu khất kịp không biết khi nào tứ hải mới lặng giang sơn đại hán bao giờ mới được phục hưng hàng tội thấy ông thở dán thăng dài như vậy bất giác cũng thấy động lòng bèn mở lời an ủi ta nghe người ta nói đoạn ca hạnh do thừa tướng sáng tác có câu Cuộc vui có được là mấy chốc Có khác gì hạt mốc sáng ngay Đủ để thấy thừa tướng Cũng là người hào sản Ngài tuy trải qua nhiều gian truân Nhưng cuối cùng đã trở thành nhất đại danh tướng Của đại hán ta Thị phi công tội mặc cho thế nhân Bình phẩm, hà tất phải để ý Nói đến đây bỗng cười chua sót, than thở Nhưng những kẻ như ta đây Thì sao Đời này khó tránh khỏi chuốc lấy ác danh Đúng là thế đạo này Ép người mà ra Tào Tháo nghe câu ấy, biết ông ta đã vào trong Hát có thể bỏ qua, vội các lời hỏi Nghĩ lại lịnh tôn, xuất thân Hiếu Liêm Tướng quân ngài cũng là danh sĩ Tây Châu Sao lại làm phản cùng người Khương Lão vu thực tình không thể hiểu Danh sĩ Hiếu Liêm sao? Hàng tội bật cười, thay thiết Trung Châu có danh sĩ Hiếu Liêm Còn chúng ta ở nơi xa xôi hẻo lánh Đâu cần những điều đó Chỉ cần là thợ, là thầy thuốc, là thuật sĩ Thương nhân đều được coi là lương gia tử đệ kể cả có làm quan bộ tịch cả đời cũng không được chuyển vào trung nguyên sinh ra địa vị đã thấp hèn hơn cả các ngày một bậc người khương với họa vùng tây cương hơn trăm năm nay không thể không đề phòng chứ nhưng cứ sau người khương lại phản lẽ nào trời sinh ra đã có máu phản trắc nhắc đến chuyện ngày xưa Hàng tội trong lòng vô cùng phẫn uất đám quan viên phải đến lương châu đều tự xưng danh sĩ thiên đình tuy ngoài miệng lúc nào cũng nói hầu hán một nhà Nhưng kỳ thực đã có lúc nào coi người Khương là con dân đại hán Đám tướng biên cương lại càng ác nghiệt, mặc cho quan lại, bộ hạ bốc lột người Khương, vơ vét tài vật dây ngựa. Khiến cho người ta đường cùng giấy phản, rồi lại đương hoang dẫn binh đến thảo phạt. Thắng trận trở thành bậc thiệm dẫn đường, tiến thân cho chúng. Cứ như vậy mong họa không dứt, người Khương há lại không phản, thiên hạ này há lại không loạn sau. Tào tháo thấy ông ta càng nói càng hăng, bèn thượng gió, đẩy thiên nghe nói tướng quân năm xưa từng bị người khương vu là đồng đảng cùng lôi xuống chiều trận có chuyện này sao một lời khó có thể nói hết không nhắc đến chuyện này thì thôi hãy nhắc đến là hàng tội lại đau lòng cả đời này ông ta nhầm đường lạc lối căn nguyên cũng vì chuyện đó năm trung bình thiên niên đời hán lên đế tức năm một trăm tám mươi bốn bộ lạc khương hồ tạo phản thủ lĩnh của họ là bắt cung bách ngọc lý văn hầu để khuất trương thanh thế Bèn cưỡng ép rất nhiều danh sĩ lương châu vào trong quân, hàng ước cũng là một trong số đó, bị người khương vu là đạo tặc, ép phải nhận mệnh làm bộ tướng, quan viên châu quận không si xét, vội quy cho ông ta là đồng đảng với phản tặc, viết trong văn thư bố cáo toàn thiên hạ, hàng ước không thể tự mình giải oan, đành nhập bọn rồi trở thành đạo tặc thật, từ đó thay tên đổi họ, hàng ước tự văn tội, đổi thành hàng tội tự văn ước, ông ta xử sự cẩn trọng, lại có mưu trí chẳng bao lâu sau trở thành đầu mục quan trọng của quân phản loạn sau này thế lực của quân phản loạn ngày càng lớn mạnh thứ sự lương châu khi đó là cảnh bỉ trọng dụng khóc lại đang áp lương dân viên tư mã dưới trướng hắn là mã đằng nhân cớ đó giấy binh cử sự hợp lực cùng hàng tội sau này trừ đình phái trương ôn dẫn binh đến dẹp loạn thế lực của quân phản loạn hao hụt đôi chút hàng mã nhân cơ hội này phát động binh biến tru diệt các đầu mục như bắc cung bách ngọc lý phan hầu Biên chương, từ đó Tây Lương, có hai đại thủ lĩnh quân phỉ, chinh chiến liên miên với triều đình mãi đến khi động trác biệt dị. Lý Thôi vào triều, đối địch với chương tướng Quang Đông. Để ổn định hậu phương, hắn bèn phong hàng tội là trấn tây tướng quân, mã đăng là chinh tây tướng quân. Hai người họ từ thân phận tạc khấu lên làm quan viên. Lúc đó mới có được thể diện. Tào Tháo nghe ông ta kể về thân thế, kinh lịch của mình, cũng bất giác thở dài. Mười kẻ mù phản thì tám kẻ có ẩn tin, đáng thương. Thế gian này, nào có ai sinh ra đã là ác nghiệt. Hôm nay hàng tội coi như đã phơi bài nổi lòng. Có một số chuyện ngay cả Diêm Hành cũng không biết. Đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe. Hàng tội vừa nói, vừa chỉ chư tướng đang đứng phía xa. Thừa tướng hay nhìn liệt vị tân quân, dừng ngựa đằng kia. Bọn họ đều có quá khứ chưa sót Không phải chúng ta bất trung, bất hiếu, mà là triều đình ép người. Thế đạo ép người, sao có thể không phản? Tiên đế hôn dung, vô đạo. Phái đến Lương Châu toàn những bọn tham quan vô lại. Năm xưa có kẻ tên là Mạnh Đa, Mạnh Bá Lan. Hối lộ Hoàng quan Trương Nhượng. Dùng một học rượu nho đổi lấy chức tứ sử Lương Châu. Sau thời hắn thì lại đến một kẻ tên là Tả xương tàn bạo bất nhân. Lạm sát nhân mạng. Tả xương bị bãi biển lại đến Tống Kiêu. Người này là một thư sinh mặt trắng, dám nói rằng có thể dùng hiếu kinh để đánh địch, làm trò cười cho cả thiên hạ. Tiếp theo là Lương Học. Lương Mạnh Hoang nhắc đến Lương Học Hàng tội tỏ vẻ khinh bỉ, nhất miệng cười nói. Lão già này học thức uyên thâm, nhờ viết thư pháp mà được phong thức quan cao. Cả ngày chỉ biết mài nghiêng mút bút, su nịnh quyền quý, phụ thân xét cử hiêu liêm. Đúng lúc ông ta làm tiễn bộ thượng thư, bất tài vô dụng, chỉ biết luồng cuối. Tào Tháo ngửa cẩu cười lớn, đoạn thuốc ngựa tiến về phía trước. Giáp mặt với hàng tội, diêm hành giật mình kinh sợ, tưởng rằng Tào Tháo định giở trò gì. Nào ngờ ông chỉ vương người. Nắm lấy tay của hàng tội, hỏi huynh có biết tên lương học đó giờ đang ở đâu không? Lão ta vẫn chưa chết sau. Tuổi qua 70 vẫn còn nguyên cái tính đó. Năm xưa ông ta từng đối xử tay bạc với ta. Nay ta nạp ông ta ở dưới trứng. Cả ngày viết bản chữ câu đói cho ta. Cũng coi là đã báo được thù năm xưa. Thừa tướng quả đúng là nhân tận kỳ tai. giật tận kỳ dũng. Bội phục, bội phục. Hai người cười nói rộng rã. Chẳng khác gì bằng hữu nhiều năm không gặp. Nhưng cười xong, hai bên lại im lặng hỏi lâu. Đôi bên thật sự không thể đi cùng một đường. Tào Tháo xuất thân hậu dạy hoạn quan. Đời này tuy kinh qua nhiều kiếp nạn, gặp nhiều việc trái với ý nguyện của mình. Nhưng cuối cùng, cho dù là tranh đoạt thiên hạ vì ai đi nữa, chung quy, ông vẫn coi việc an định tứ hải là trách nhiệm của mình. Hàng tội xuất thân từ vùng biên ải, mặc dù cũng đọc sách Khổng Tử nhưng do thời thế giọng ép mà trở thành đầu mục thổ phỉ. Kỳ thực cũng không có chí tung hoành thiên hạ. Chỉ muốn giữ lấy địa bàn của mình yên ổn sống đến già. Dễ bề ăn đối với những tướng sĩ đã cùng ông ta vào sinh ra tử. Một người muốn bình định thiên hạ, một kẻ muốn cắt cứ xưng hùng Hai người họ tuy chưa hề nói đến chuyện cắt đất nghị hoa, nhưng rõ ràng đều biết rằng cuộc nghị hoa này khó có được kết quả gì. Hai người trầm ngâm hồi lâu bỗng một cơn gió tây bắc lạnh lẽo thổi đến cả hai đều bất giác ngoảnh mặt tránh gió trời đã dần chuyển tối cũng giống như hai người họ sắp bước vào những năm tháng cuối đời con đường nhân sinh thật là vi diệu chỉ cần một bước lệch nhau thì con đường sau này sẽ xa cách ngàn dặm kết cục cuối đời của họ sẽ là gì đây rất lâu sau vẫn là tào tháo định thần lại nói giọng trầm ngâm lại nhật bất khả đới vạn sự bất khả tri Những chuyện quá khứ không thể thay đổi được nữa, ta và Huynh phải tự biết trân trọng thôi. Tuy là hai bên đối địch, cũng mong thừa tướng bao trọng, hàng tội cũng rất khách ký. Tiếc trời buốt giá, tuổi như chúng ta cũng không thể đổi gió ngâm xương như trước nữa, ta nghĩ nên nói chuyện đến đây thôi. Hàng tội buộc miệng đáp theo, nhưng lại lập tức tỉnh ngộ. Không đúng, cả ngày đứng đây mà chẳng bàn được câu nào hữu dụng, vội vàng ngăn lại. Thừa tướng, xin hãy dừng bước. Tào Tháo nghe thấy ông ta gọi Thì quay đầu lại Lẽ nào văn tội huynh Lại như chuyện xưa năm cũ Cũng không còn sớm nữa Chúng ta hôm khác lại nói Còn chuyện xưa năm cũ gì nữa Chuyện chính đã bỏ lỡ rồi Hằng tội đành nhắc thừa tướng Hai ta vì sao đến đây Việc nghị hòa lui binh Còn chưa bằng Tháo mà Tào Tháo vỗ tráng Vờ bừng tỉnh ngộ Hai ta xa cách nhiều năm Hằng huyên cao hứng nên tự dưng quên mất Đúng là hồ đồ Như vậy đi Hôm nay muộn quá rồi, chuyện nghị hoa coi như ta đồng ý. Còn việc lui binh cụ thể thế nào, chúng ta hôm khác sẽ nói. Hàng tướng quân, vì chúng ta là bằng hữu, lão phương tuyệt đối tin tưởng huynh. Việc hoạch phân địa giới thế nào cũng dễ thương lượng thôi, hôm khác sẽ gặp lại. Nói đoạn cùng khứa chữ thúc ngựa mà đi. Hàng tội khóc không được, cười cũng chẳng xong, đành quay ngựa trở về. Hôm nay tuy chưa bàn cặn kẽ đến việc lui binh, nhưng nhớ lại bao nhiêu chuyện cũ như vậy. Nói được những lời tri tâm cũng coi như không ổn chiến này. Phụ mẫu của Diêm Hành cũng làm con tin ở hứa đâu. Từ ngày giấy phản, hắn đã có ý phản đối, chỉ vì bắt đắc dĩ nên mới đi theo. Nay thấy hàng tội và Tào Tháo trò chuyện tâm đầu ý hợp, vừa cảm thấy bối rối, vừa rất đổi vui mừng. Nếu như hàng tội quy thuận triều đình phụ mẫu hắn có thể thoát nạn. Như vậy thật tốt biết mấy. Chư tướng Hoàng Trung đứng trước trận tiên, chờ đợi trong gió rét hơn một canh giờ tay chân sắp đông cứng thả lại nhưng trong lòng lại như có lửa đốt vừa trông thấy hàng tội quay lại bên vội vang thúc ngựa đánh đón lão tướng quân nửa ngày trời đã bàn với tào tháo những gì việc phân chia địa giới đã thương lượng xong chưa tào tháo liệu có đang lừa chúng ta không trận này có cần đánh nữa không chúng tướng mọi người một câu còn hàng tội vẫn đang chìm trong cảm xúc ban nãy chắn buồn ngẩng đầu lên chỉ xua xua tay không nói gì cả Chúng tướng đưa mắt nhìn nhau, không nói gì cả là sao. chắc canh giờ mà không thương lượng được gì, ai tin nói chứ. Mã siêu, chè lên phía trước, chất vấn, Trước trận tiền, hai quân há lại không bàn đến chuyện quân vụ sao? Hàng tội cực khổ đáp. Tào Tháo không nói gì, chẳng lẽ ta lại nói một mình. Chúng tướng vẫn ngơ ngác không tin, diêm hành đứng cạnh khuyên giải. Tào thừa tướng và tướng quân nhà ta, chỉ luận bàn những chuyện xưa năm cũ. Nhân tình thế thái, không can hệ gì đến quân tình. Còn chuyện nghĩ hòa, thì ngày sau sẽ bàn tiếp, đến lúc đó rồi tính. Nói đọn sẽ đám người ra, đưa hàng tội trở về danh trại. Chư tướng nhìn nhau ngơ ngác tuy không nói thẳng ra, nhưng trong lòng bắt đầu có ý hoài nghi. Rõ ràng nhìn thấy ông ta và Tào Tháo hàng nguyên hỏi lâu, lại còn cầm tay nói cười, cả một canh giờ, hát có thể chẳng nói được gì sau Lẽ nào lão tặc này đã thay lòng đổi giả? Hồ cùng một phe với Tào Tháo, có chuyện gì không thể nói ra được chăng? trong đám người chúng ta thực lực của hàng tội là mạnh nhất. lỡ như ông ta bắn rẻ chúng ta thì phải làm sao? xem ra hàng tội này chẳng hề đáng tin, phải tìm đường lui cho mình thôi. xuyên mãi siêu nãy giờ bừng bừng lưỡi giận, nghiến răng nghiến lợi, cấm mạnh ngọn giáo xuống đất lẩm bẩm. ta từ lâu đã muốn quyết chiến một trận với tàu tạc. vậy mà các ngươi vẫn muốn nghị hòa, Nghị hòa nghị hòa. nếu cứ thương nghị kiểu này sớm muộn chúng ta cũng vùi thay nơi đây thôi. Tào tháo dùng kế ly gián vờ đồng ý nghi hoa, hẹn hàng tội xa trước trận tiên bàn chuyện lui binh. Nhưng không nói chuyện quân vụ mà chỉ hàng huyên tâm sự, lại cố ý cầm tay nói cười, tỏ vẻ thân thiết. Hàng tội không hề hay biết rằng đáp mã siêu nhìn trước mắt, ngờ vực trong tâm. Sau khi trở về danh trại lại tranh cãi lẫn nhau vì chuyện đánh hay hoa. may mà hàng tội ra tay, can giải, mới không thành lớn chuyện. Nhưng ông ta cũng không dám chủ động tiếp xúc Tào tháo nữa. Tuy nhiên, ông ta không đến tìm Tào Tháo, Tào Tháo lại nghĩ cách đi gặp được ông ta. Ba ngày trôi qua không có tin tức gì, Tào Tháo muốn đích thân đến giành trại, kẻ địch gặp hàng tội. Chúng tướng sợ như vậy sẽ nguy hiểm, nên năm lần bấy lượt can ngăn. Nhưng Tào Tháo thứ nhất là muốn nhân lúc này tiếp tục ly gián, thứ hai là cũng có ý dữ võ dương oai trước mặt kẻ địch, nên cố tình tìm đến. Sau khi thương lượng, bèn đầy hứa chữ thống lĩnh 5.000 kỵ binh, hộ vệ. Tào chương Tào thực, vương sáng cũng đi theo tháp tung. Trời đông giá buốt, bao trùm một vùng đất đai rộng lớn. Gió Tây Bắc thổi gắt tưng hoi. Cuộn lấy những bông tiết bay vần vũ khắp nơi. Cỏ khâu lá úa đều bị bao bọc dưới một lớp xương lạnh lẽo. 5.000 thiết kỵ cất vó, dồn dập trên hoang nguyên. Tào tháo một mình một ngựa đi phía trước, thần thái y vũ. Đây gọi là người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái. Chiến sự càng ngay, càng có lợi. Ông cũng không còn mặc ổn bài chau như trước nữa. Nhìn thấy cái gì cũng thuận mắt. Truyền thuyết kể rằng lão tử cởi trâu rời khỏi hàm cốc. Tam tấn là đất mà tần thủy hoàng phát hưng. Thông tính sâu nước, thống nhất thiên hạ. Quả là vùng đất của dũng sĩ. Tàu chương tàu thực cũng thần thanh khí sản. Không ngừng cảm thán cảnh sắc mênh mang nơi đây. tào tháo đang mãi suy nghĩ đột nhiên vì cư ngựa chậm lại quay đầu hỏi con trai năm xưa danh chính khai nghiệp đế vương theo con vì sao người tần lại đoạt được thiên hạ tàu chương lập tức trả lời người tần kiêu dũng thiền chiến được xưng là nước hổ lan trận trường binh cự lại 40 mươi vạn địch uy chứng thiên hạ há lại không thắng sau tàu tháo mỉm cười không nói tàu thật nghĩ một lúc mới trả lời bách lý hệ uy phục nhung di kiến thúc trù hoạch trong trướng thương ưởng cải cách quốc gia trường nghi phá tung liên hoành bạch khởi bách chiến bách thắng nếu không có những người này tần sao có thể tru diệt sáu nước theo ý của con sự hưng thịnh của người tân đều do được hiện tại trợ giúp tào tháo cực cụ nói con hiểu được như vậy nhưng vẫn chưa hiểu được căn nguyên dẫn đến những điều đó bách lý hệ vốn là người nước ngu từng bị nước tân tống giam nước sở bắt làm nô lệ tần mục công dùng năm miếng da dây Để chuột lấy ông ta Kiển thúc chỉ là một ông lão người nước tống Mặc dù có tài phẩm thời độ thế Nhưng nếu không có minh quân trương tự Thì cuối cùng cũng chẳng thể thi triển đai tai Thương ưỡng Vốn người nước vệ Cầu tiến nước ngụy Nhưng không được Đành đầu quân cho nước tân Trương nghi thì là người nước ngụy Ban đầu hiến kế hợp tung cho nước sở Nhưng do bị đối xử tê bạc Nên đành nhập sĩ nước tân Rồi bại mu liên hoành Bạch khởi xuất thân là người nước sở nhưng lại văn danh ở tân trăm trận trăm thắng những người này tuy có kỳ tài nhưng nếu không có minh quân phát hiện thì cũng không thể làm nên thành tựu lẽ thời muốn hưng quốc thì phải trọng hiên tai nhưng không chỉ cần thu nạp hiên tai bậc đế vương cũng cần phải điều khiển được cái tài đó nói đến đây trong lòng ông bất giác cười khổ chỉ e cả đại hán cũng khó điều khiển cái tài của tạo mẫu tạo thực nghe xong biết phụ thân đang cố ý mượn đây thuyết giáo Giỏi giang ứng khẩu phù họa Phụ thân nói rất phải Năm xưa tầng một công Chiêu hiền nạp sĩ xưng bá thiên hạ đều được lòng quân thần chúng dân Đến khi chết còn có tam lương, tòng tán Lưu lại cho hậu thế kinh thi Còn ghi lại những bài hoàng điểu Ngày ấy không hậu danh là người có tài Hùng lược, bao trùm một đời Vương sáng đi theo sau Vừa nghe tàu thực nhắc đến tam lương Bất giác ngâm nga Giao giao hoàng điểu, chỉ vô cức Thùy tùng một công Tử xa im tức, duy thử im tức Bách phu chi đạt Lâm kỳ huyệt Duy duy kỳ lợt Tàu thực mãi ghi cách lấy lòng phụ thân Cũng hồ theo Từ lâu đã nghe trọng tuyên Xuất khẩu thành thơ, há có thể chỉ thuộc kinh thư Hãy thử làm một bài thơ về Tam Lương xem sao Phương Sáng cũng là kẻ khôi hài Bình Nguyên Hậu chỉ cười rồi Ai lại không biết thừa tướng Là người đứng đầu về Nhạc phủ Công tử cũng là kỳ tài ở Nghiệp thành Tại Hạ Há lại dám múa rượu qua mắt thở sau. Tao thật cười nói. Chứ nên thoái thác nữa. Nếu người không chịu, ta sẽ xin phụ thân bắt ngươi làm. Vương Sáng nói giọng chăm chọc. Công tử thân là vương hậu tôn quý. Sao lại cứ làm khó cho kẻ mặc lại dung tục như Tài Hạ. Nếu bắt Tài Hạ làm thơ cũng được thôi. Nhưng cũng xin công tử làm một bài. Nếu không có những người như công tử lập luận cho Tài Hạ. Tài Hạ há giáp lơ la. Theo lý mà nói thân phận của phương sáng không được phép nói năng như vậy với tào thực nhưng y thấy tào tháo không can ngăn gì nghĩ rằng chắc hẳn ông cũng đang có nhã hứng thế nên mới dám lộng ngôn như vậy bắt ta làm trước sau cũng được theo ý người vậy tào thực những tài học khác không dám nói nhưng luận về thơ văn tuyệt đối không thua kém phương sáng đây là cơ hội tốt để phô diễn tài hoa trước mặt phụ thân há có thể bỏ qua y vừa thúc ngựa vừa thấm duyệt lại câu cứu trong đầu chẳng bao lâu đã có một bài Bèn vùng sôi ngựa, cao giọng ngâm nga Công danh không thể cưỡng Trung nghĩa điều ta mong Tần mục công tạ thế Ba người cũng tự tang Sống cùng nhau vinh lạc Chết chung một lo toan Ai bảo quyên sinh dễ Tuẩn thân thật khó khăn Lệ nhỏ ra thăm mộ Bên nguyệt ngẩn lời than Mãi đêm dài tăm tối Một đi mãi cách ngăn xẻ vàng buồn thương hót than ôi nát ruột gan Bài thơ này khẳng khái u sầu vô cùng phù hợp với tâm cảnh của đám cười đang quất ngựa phi trên hoang nguyên bao la của đất quang trung toát lên một vẻ hào khí phương sáng luôn thích những ngôn từ khẳng khái như vậy bèn thuận miệng xưng tán sống cùng nhau vinh lạc chết chung một lo toan ai bảo quyên sinh dẫy tuẩn thân thật khó khăn hay lắm ngay cả tào tháo cũng thầm khen câu từ của thật nhi quả là không tâm thương có thể ứng câu thành thơ coi như đã hơn hẳn ta rồi đúng là có tài tào thật ngâm xong liền giao mắt nhìn Vương sáng tiểu đầy đây đã làm xong đến lượt trọng tiên huynh mau làm xem sau vừa nãy khi tào thật ngâm thơ phương sáng đã thầm sắp xếp câu từ trong đầu nhưng lại cố ý tỏ ra không bằng công tử gái đầu, ghẻ tai nói không ngờ công tử lại có đại tài xuất khẩu thành thơ tại hạ vang lần khóc băng tại hạ xin miễn thôi không được tào thật mặt mày đắc ý tên lẹo mép nhà huynh lừa ta làm một bài thơ đến lượt mình thì lại thoái thác mau nghĩ cho ta Thế này thì khó chết mất Vương Sáng vờ tỏ vẻ trầm ngâm Vò đầu bước tay Hồi lâu mới nói tại hạ nghĩ ra rồi Xin thừa tướng và công tử nghe vui y không dám ngâm to Bèn thúc ngựa tiến nhanh lên trước Chỉ chậm hơn phụ tử Tào Tháo một đầu ngựa Đoạn trầm giọng ngâm nga Tự cổ không tủng tử Người không đạt tỏ tương Một công hại tam lương Để lại cái danh hư Búi tóc thờ minh vương Mong nhận được hậu ái Vua chết muốn tôi theo Nào có thể làm trái Vợ con khóc trong nhà Anh em khóc ngoài ngõ Trước mộ than trời đất Nước mắt hoài vấn vương Ai cũng có chí hướng Đến chết không đổi đường Chồng sống hát không đau Cũng điều vì lẽ thương Sống là đại anh hùng Chết noi gương tráng sĩ. Thơ hoàng điểu bi ai Đến nay vẫn tê tái Cùng là thơ về chuyện tam lương Tòng tử Trong bài thơ của Vương Sáng lại bi thiết, trầm bi hơn tàu thực rất nhiều Mở đầu bài thơ nói Tự cổ không tuẩn tử Người thông đạt tỏ tường Cái gọi là tuẩn tử chẳng qua Là lời mỹ ngôn của đế vương Và những kẻ sung bái hầu thế mà thôi Tuẩn tán kỳ thực chính là giết người Ngay cả những vị dũng sĩ ngàn dặm khó kiếm Như ba vị lương thần kia Cũng là bị giết Thần tử bị lôi đi bồi tán với quân chủ Để lại vợ con đau đớn cốc thang Lê gói chặn đương Huynh đệ thì dậm chân đấm ngực, đứng bên huyệt gào khóc gọi tên, thương thay cho người vẫn còn sống. Mà vấy vùi thân, mai táng tuy nói rằng mỗi người đều có sở nguyện riêng, có người thầy rằng sẽ đi theo minh quân. Nhưng những bậc sĩ nhân hào kiệt như vậy, mà lại phải tùng tán, vùi thay dưới đất thì thật đáng tiếc, đáng thương biết bao. Đại trưởng phu, sống trên thế gian, phải mong kiến công, lập nghiệp. Lẽ nào nghĩa quân thần còn quan trọng hơn cả tính mệnh, thật là nói bi ai, thiên cổ tào tháo thầm so sánh mặc dù vé ngoài thơ của tào thật khẳng khái hào hùng hơn phương sáng nhưng lượng về kiến thức thì phương sáng trội hơn một bậc huống hầu lại diện thuộc tỷ thơ cùng công tử có lẽ y cũng đã khiêm nhường vài phân nghĩ đến đây tào tháo cười nói núi cao còn có núi cao hơn các người ngâm thơ khiết lão phu nổi hứng ta cũng làm một bài hãy nghe xem sau dứt lời bèn hắn giọng ngâm nga hồng nhạn nơi ải bắc chốn hoành quẹ sơ hoang tung cánh hơn vàng dặm dừng bay tự thanh hàng đông sang năm ăn thóc xuân lại về bắc vương giữa đông cỏ bồng chuyển theo gió muôn nẻo đường lớn lên nào biết cốc nghìn năm tuyệt hỏi tương hỏi chàng chinh phu trẻ sao đi mãi không dừng yên cương không lơi lỏng áo giáp mặt thương thương cái già lừ đừ đến bao giờ quy cố hương rồng thân ẩn vực thẳm mãnh thú lượng non cao cáo chết quay về núi cố hương được sao. Bài thơ này ngâm xong, tào thực phương sát đều kinh ngạc. duy chỉ có tào trương là thốt lên khen hay. nghe qua thì tào tháo chỉ thang về nỗi niềm của người chinh phu, nhớ về quê hương. nhưng suy nghĩ thật kỹ mới thấy rõ thầm ý trong đó. ông đang cảm khái chân sinh phiêu bạc bất định. tuổi già đã sắp ập đến. những điều bông cầu trong đời, có được là bao. yên cương không lơi lỏng, áo giáp mặc thương thương không phải ai khác mà chính là bản thân tào mẫu ta rong thân ẩn vực thẳm, mảnh thú lượng non cao, nếu ông không xuất đầu lộ diện, vậy thì cuộc đời này vĩnh diễn, không biết sẽ bông ba vì ai. Không chỉ có vậy, ngay cả cơ nghiệp ngày sau ông, cũng không biết nên giao phó cho ai, vương sáng trong lòng cảm thán Ta tự xưng là truyền nhân của sái bá giai tài thi văn không hề thua kém biên nhượng, khổng dung của tiên triều, nhưng thiên phú của thừa tướng quả là cổ kim hiếm cặp. Chưa nói đến việc ông chinh chiến tứ phương, công quán thiên hạ, Dù ngay cả cái tài phong nhã này Đám người như ta há có thể bị kịp Không thể không phục Đang mấy mây suy nghĩ luyện danh quan trung đã xuất hiện phía xa xa Mười vạn đại quân đồng trú nơi đây Đào thường tu tuổi như rừng đai Kiếm mát sáng lé như sao xa Danh liền danh trại liền trại Thiên dậu hàng rào Dài đến vài dặm Tinh kỳ phần phật bay trong gió Rập trời phủ đất Hứa chữ không dám lơ là Vội vàng thúc ngựa chạy lên ngang tàu tháo lại Lệnh trước kỵ sĩ bao vây bảo vệ tàu tháo mặt không biến sắc tay chỉ về phía liên danh chê cười đám chục nhắc hữu dũng vô mưu đó có gì đáng sợ chứ tàu thường lại nói hôm nay di tử nghe quân báo 5.000 ngàn binh mã của hầu tuyển cũng đã đến đây trận trận thế lực của đám giặc này càng mạnh hơn tào tháo lại cười lớn ta không sợ giặc nhiều chỉ sợ giặc ít mà thôi thanh thế của chúng tuy mạnh nhưng lòng quân hỗn loạn hiệu lệnh bất nhất phá được nào có gì khó Lời của ông thật sự có lý, nhưng một đội binh mã ít ỏi tiến đứng gần đại danh của địch, khoảng cách quá gần không thể không phong. 5.000 kỵ sĩ tân tân lấp lớp, vây phụ tử tào tháo vào giữa, sông xuôi mới tiếp tục tiến về phía trước, lính Quang Trung há có thể không biết sao. Tin báo sớm đã truyền vào trong danh, liên danh kéo dài tới vài dặm nên chúng tướng không ở một chỗ, đồng trú phía đông chính là hai cánh quân của Trình Ngân, Thanh Nghị. Hai tướng này hay tin thì vô cùng ngạc nhiên. Há lại có chuyện 5.000 kỵ binh chạy đến công trại. thanh Nghị vội điểm 1.000 kỵ binh, xông ra ngăn chặn. Không lâu sau, quân tàu chỉ còn cách cửa trại khoảng một tầm cung bắn. Lúc này mới không tiến thêm nữa. Binh sĩ giữ trại có ai không hoảng. Kẻ nào to gan thì gương cung lắp tên. Bảo vệ viên môn. Kẻ nào nhát gan thì đều trốn ở phía xa. Lính của Thành Nghị đã được điểm xong, vội vội vang vang, xông ra cửa trại. 5.000 kỵ binh kia không phải giảng thương. Người nào người nấy, khôi giáp chỉnh tay, tay cầm trường mâu, lưng thắt cung tiễn tinh quang dự nhật, y phủ hùng tráng. Thành nghị hơi chột dạ, hói hận rằng không mang theo nhiều quân hơn. Nếu thật sự phải giáp chiến, chút binh mà ít ỏi này còn chưa đủ cho đối phương xỉa răng, ngay cả cổng trài cũng không dám đóng. Dặn dò tướng lĩnh hỏi lớn, kẻ đến là ai, sao dám đi lại trước danh ta? Tào Tháo trông thấy kỳ hiệu, đã đoán được là thành nghị không cần sai thân binh đáp lời tự mình hắn giọng lên tiếng, lão phu, chính là đương triều thừa tướng, tào tháo, đến đẩy bái hội. Câu ấy như xét đánh ngang tay, lính hoàng trung xung sau bàn tán, tướng sĩ trung danh cũng đều nghe thấy, treo cá lên tường trại, cửa trại nhìn ra ngoài, từ lúc lãnh binh đến nay, thành nghị chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Thông xoái quân địch, tự dẫn binh mã đến tận bên ngoài danh, để bái hội, huống hầu vị này lại là đương triều thừa tướng, Hắn cũng giật mình hoảng hốt, toàn xuống ngựa bay kiến, nhưng chợt nhớ ra mình là phản quân. Nếu thi lễ, lại sợ mất thể diện, ngẫm nghĩ hồi lâu mới chấp tay nói. Hai quân giao phong, thứ lỗi cho mặt tướng không thể thi lễ. Dám hỏi ngài tự mình đến đây, có gì chỉ giáo? Tào tháo bật cười ha hả, vuốt sâu nói. Tùy thân đối địch, nhưng cũng từng gặp mặt. Tướng quân là người hiểu lễ nghĩa, cảm phiền tướng quân, những lời đến hàng lão tướng quân lão vù hẹn ông ta giờ ngọ ngày mai gặp trước trận tiên tiếp tục bàn chuyện nghỉ hoa thanh nghị càng cảm thấy kinh ngạc tào tháo xa lại coi trọng hàng tội đến vậy không để ý đến thân phận mà tự đến mời xem ra bọn họ quả thực có mưu đồ gì đó không thể tiết lộ nào ngờ điều tào tháo cần chính là để bọn chúng sinh nghi chưa cần biết hàng tội đột binh ở danh trại nào kể cả ông có biết cũng sẽ không tự mình đi nhất định phải để người thứ ba chuyển lời từ xa xa ông trông thấy thành nghị cúi đầu không nói biết rằng bưu kế đã thành lại nói lão phu đến đây chính vì chuyện này không còn chuyện gì khác mông tướng quân mau mau chuyển lời đến hàng tướng quân ngày mai không gặp không về xin lĩnh mệnh thừa tướng thanh nghị chắp tay đáp lời trong lòng rất khó xử theo lý mà nói người ta từ xa đến đây không thể bạc đãi tuy rằng vũ lực tương tranh thì cũng phải giữ cái đức của kẻ võ nhân Nếu như chỉ đơn thuần phái sứ giả đến thì cũng thôi, cho họ vào nghỉ ngơi, nói chuyện đôi chút cũng được. Nhưng Tào Tháo tự mình dẫn binh đến đây, mời thừa tướng vào trại uống bát nước, ăn bữa cơm cũng không hợp với quy củ Thế nên hắn cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết gương mắt nhìn. Lúc này những kẻ tò mò đến xem không chỉ có một mình thành nghị, mà cả liên danh đều đã chấn động, bất luận là người hầu hay lính tháng. Đến từng này tuổi nào ai đã tận mắt trông thấy vị quan nào to như vậy. Binh sĩ khắp nơi đều đổ dòng về phía bên này, hàng rào phiên xa đều cho kính người trèo lên. Hồng tận mắt chứng kiến vì thừa tướng giang danh thiên hạ. Đến nỗi tường trại sắp đổ sập đến đây, Trình Ngân cũng dẫn theo binh mã phi ra cửa trại, vội vàng hành lễ với Tào Tháo. Tào Tháo thấy nhiều kẻ đến ngói ghiêng mình như vậy thì càng đắc ý, thúc ngựa chậm rãi tiến lên phía trước, xua tay nói Các người đều muốn xem tàu mổ ta là ai sao? Lão Phu chỉ là một người phàm không phải bốn mắt hai mồm. Chẳng qua, mua trí nhiều hơn người thường chút thôi, ngày mai gặp lại. Nói đoạn, cùng 5.000 kỵ binh, quốc ngựa quay đầu, đội ngũ chính tây thuận theo con đường khi nãy trở về. Trình Ngân thành nghị trước kia. Chưa từng gặp một vị lão tướng nào tiêu dao hào sản đến vậy. Bất giác thất thần, ngóng về phía tàu binh đang dần dần quốc xa, bỗng nghe thấy tiếng chu ngựa, réo sắc, Mã siêu thúc tọa kỵ, từ đâu ầm ầm phi đến tay cầm ngọn giáo chen qua hàng người cất giọng hoài lớn tàu tạc vừa đến phải không thành nghĩ đáp đã đi rồi cứ sao lại đến hẹn hàng lão tướng quân ngày mai tới nghị hoa mã siêu nghe thấy chữ nghị hoa thì bừng bừng nổi giận chửi các người đúng là lũ vô dụng tại sao không giết lão tạc ngay tại trận để trừ hậu hoạn mau dẫn ta đuổi theo đừng đuổi nữa đã đi từ lâu rồi trình ngân nói giọng lạnh lùng ngay đánh được người ta cũng đâu dễ bị đánh mau đi bẩm với hàng lão tướng quân thôi Ngày mai còn không biết thế nào đây Sáng ngày hôm sau Hai bên lại một lần nữa thương thảo Việc nghỉ hoa Nhưng lần này Mã Siêu cũng đi cùng hàng tội Chưa tướng quan Trung Trong lòng Đã nghi ngờ hàng tội Thế nên đòi Mã Siêu đi cùng Ngoài mặt là thương thảo việc quân dụ Thật ra là đứng bên Theo dõi nhất cử nhất động của hai người hàng tàu Hàng tội tự thấy rằng Kỳ ngai không sợ chích đứng Nên cũng chẳng buồn khuyên ngăn Trước trận tiên hai quân Hàng tội vẫn dẫn theo ai tướng diêm hành Mã siêu thì có đại tướng dưới trướng Là bàn đức đi cùng Điều khiến cho họ không ngờ tới Là hành động của Tào Tháo lần này đã thay đổi Lần trước hội ngộ Hai bên trò chuyện thân thiết Còn hôm nay Tào quân lại bài binh bố trận Có tới mấy tầng kỵ mã Hàng ngũ chính tây Hai bên chỉ cách nhau khoảng hai trượng Mã siêu trông thấy cảnh này Trong lòng thầm phẫn nộ Tào Tháo thân thiết với hàng tội như vậy. Hôm nay thế ta thì lại bố trí cự mã. Bọn họ ác đã thông đồng. Tào Tháo cũng đã đến. Thái độ hoàn toàn khác so với mấy hôm trước. Lần trước đến thư nghị. Ông chỉ mặc một bộ tiện y, khoác áo lông cáo. Hôm nay, Lê vân cá khoai giáp. Đội mũ đông mâu, khoác chiến bào, ý thiên bảo kiếm cũng đeo bên mình. dáng vẻ hùng dũng bước đến. Bên cạnh có viên đại tướng, đầu báo mắt hổ đi theo bảo vệ sau lưng cách khoảng trăm bước có khoảng trăm lính hộ bao kỵ có thể lao đến tiếp ứng bất cứ lúc nào thừa tướng lâu nay vẫn khỏe chứ lần trước tào tháo mở lời trước khiến hàng tội ghi nhớ trong lòng thế nên hôm nay bèn mở miệng hỏi trước tào tháo mỉm cười đa tạ hàng tướng quân hỏi hăng nói đoạn chỉ khẽ đưa mắt liếc nhìn mã siêu không thèm điểm xỉa hàng tội cảm thấy khó xử vội vàng giới thiệu thừa tướng vị này là con trai của mã phệ úy phiền tướng quân Mã mình khởi, ông ta nói quan hiệu của mã siêu theo lẽ thường tình khi hai bên gặp mặt luôn phải khách sáo, huống hầu là bậc tỷ phụ đương triều. nhưng dường như tào tháo cố tình không hiểu điều này, căn bản chẳng hề đã động đến mã siêu, ngược lại còn căn ngăn với hàng tội. vận đạo của lão phu không tốt. từ khi phò tá thiên tử xây dựng hứa đâu đến nay đã từng gặp ba vị phiên tướng quân, vị đầu tiên là vương tử phục, tông thân của Hán thức nào ngờ ông ta cùng đóng thừa thông đồng trong vụ chiếu thư trong đai ngọc định mưu hại lão phu, vị thứ hai là quan vũ quan phân trường. thật là một mảnh tướng trên thế gian. Trạm nhăn lương chấm phân xuống, nhưng cuối cùng ở trận quan độ lại cùng luôn bị giải mất, lão phu thật đau lòng. Bao năm nay chưa từng phong lại cho ai chức này. Mãi khi mã đằng vào kinh bái làm vậy ý khanh, ta niệm tình ông ta từ xa đến một lòng trung thành, bèn phong cho con ông ta là mã thiết làm kỹ đô ý. Mã Hưu làm phụng xa đô ý Ông ta nói rằng còn có trưởng tử tên gọi Mã Siêu Đang ở lương châu thống lĩnh cựu bộ Lão phu lại niệm tình Phong chức phiên tướng quân này cho hắn Mới gây ra họa lớn hôm nay Lão phu cũng thật không hiểu Lẽ nào chức quan này kỹ với ta Ba chữ phiên tướng quân Thật chẳng tốt lành gì Toàn đẻ ra những kẻ bất trung, bất hiếu Mấy câu hàng huyên này Khiến Mã Siêu tức đến nổi mặt đỏ tía tay Hàng tội càng cảm thấy không thoải mái Vội đánh trong lãng Hôm qua, thừa tướng không quản lao khổ, tự mình đến hỏi kiến, mà tính cầm kích vô cùng. Còn về việc hoạch phân, địa giới, những mong thừa tướng. Còn chưa dứt câu, Tào Tháo đã giơ tay cắt ngang, hạng tướng quân, hai chúng ta tuổi tác tương đồng, từng có giao tình năm xưa. Điều kiện gì cũng có thể bàn được, nhưng hôm nay có kẻ khác cùng đến, chỉ e không thể nói cho tường tận. Nói đoạn lại liếc nhìn Mã Siêu. Có gì không thể nói tường tận chứ, Mã Siêu lưỡi giận bốc lên đầu. Không nhìn được nữa, bèn cấp lời. bên mã quan trung ta. Có hơn 10 bộ. Việc bãi binh mọi người cũng đồng ý mới có thể thi hành. Thừa tướng lại chỉ thương nghị với một mình hàng lão tướng quân. Chỉ e là không thỏa đáng. tào Tháo cười nhạt nói. Nhà có ngàn người. Chủ sự cũng chỉ có một. Nước vạn hộ cũng chỉ một vua. Lão phu là người thế nào chứ? hắn có thể tương thuyết với một kẻ ô hợp như ngươi. Hàng tướng quân rất cao vọng trọng. Lại có giao tình thân thiết với lão phu. Lẽ đương nhiên có thể thương nghị. Còn đối với những kẻ làm thần mà bất trung, làm con mà bất hiếu, sao phải nói nhiều? Mã siêu thấy ông năm lần bẫy lượt, châm biếm mình, lửa hận bốc lên ngùng ngục, chỉ muốn lao đến đâm Tào Tháo một giáo chết ngay tại trận. Nhưng thấy viên đại tướng bên cạnh ông, tay cầm trường mâu, uy phong lẫm liệt nên không dám manh động. Mã siêu lúc ở bên bờ vị thủy, suýt chút nữa đã giết được Tào Tháo trong trận loạn tiễn khi đó chỉ vì một hổ tướng mà không thể đắc thủ sau này nghe nói viên tướng đến ứng cứu đó tên là hứa chữ được xưng là hổ hầu đáng tiếc hôm đó cách nhau quá xa không thể trông rõ hôm nay mới thấy viên tướng này tâm thước quả là tương đương không phải hứa chữ thì thôi nếu là hứa chữ ắt phải cẩn trọng hành sự nghĩ đến đây mã Siêu cố gần cơn giận lại hỏi dòng dò xét từ lâu đã nghe trong danh thừa tướng có một viên hổ hầu sức địch muôn người lẽ nào tào tháo ửng ngực Chỉ dành phía hứa chữ nói Hổ hậu hiện đang ở đây Hứa chữ vừa đến trận tiên Đã chú ý đến Mã Siêu Thấy Tào Tháo nhắc đến tên mình Càng trận tròn mắt hổ Nhưng châm châm không thôi Mã Siêu biết đây là đối thủ cân tài Tuy sau lưng có bành đức trưng trợ Nhưng việc tập kích không thể thương lượng lúc này Hơn nữa diêm hành bên cạnh Cũng không phải dạng vừa Vẫn chưa biết rốt cuộc Hắn giúp phe nào nữa kia Tào Tháo vô cùng tinh ý Đoán được Mã Siêu không có ý tốt Bèn lập tức quốc ngựa Vẫn muốn cùng hàng tương quân, thương nghị đại sự, không ngờ chư bộ của quý quân. Vẫn còn tranh cãi, ta thấy hôm nay nên dừng lại ở đây. Mời ngài quay về thương lượng với chư tướng, sau khi nhất trí lại cùng lão phu bàn bạc. thừa tướng khoan đã, hàng tội vẫn muốn níu kéo. Không gọi thì thôi. Gọi rồi, tào tháo đột nhiên lại ngân cao giọng. tướng quân đừng vội. Việc chúng ta mua hạch, điều đâu xa đấy, lão phu tất sẽ không bạc đẩy với tướng quân. Hàng tội thấy câu này không có gì không thỏa đáng bản ý của ông ta là muốn nghi hoa, chưa tướng ý kiến bất đồng, cũng nên cần lần lượt thương thảo, thế nên chẳng thấy có gì kỳ hoặc nhưng Mã Siêu nghe vậy lại hiểu theo ý khác, càng đoán chắc rằng hai người hàng tàu ngầm có âm mưu, thoáng chốc hận hàng tội hơn cả Tào Tháo, quay quắt lại, trận trừng mắt nhìn hàng tội, Diêm Hành cũng không phát hiện ra, gian kế của Tào Tháo, nhưng bọn thấy Mã Siêu căm giận nhìn chú công mình vội vàng quát: Mã Mạnh Khởi, ngươi định làm gì? Mã siêu còn chưa kịp đáp lời. Tào Tháo đã say ngang. Vị tướng quân này, hắn Lê Diêm Ngạn Minh ở Kim Thành sau, chính là bà tướng. Diêm Hành từng xuất xứ hứa đô một lần, không ngờ Tào Tháo phân nhớ đến mình. Phộng mẫu của ngươi cũng ở hứa đô. Theo thiện cho theo ác, hãy nhớ phải giữ đạo hiếu thảo. Nói đoạn, Tào Tháo quất ngựa mà đi, thật là tức chết. Mã siêu vừa thẹn vừa hận, không buồn điếm xỉa đến những người xung quanh nữa. Dẫn theo bàn đức, thúc ngựa về trại. Bỏ mặt hàng tội ở lại trận tiên Tào Tháo hứa chữ trở về danh trại Kể lại chuyện này Chúng văn vỏ ai nấy đều bật cười, nghiêng ngã Nói rằng cái này Đủ để ly gián hàng mã Vì có giả hữu trầm ngâm không nói Tào Tháo chủ động hỏi tới Giả hữu mới trầm sải nói Chỉ e cái này vẫn chưa ổn thỏa Hàng mã trở về đại danh Nếu hai bên tranh biện rõ ràng với nhau Lẽ có chim hành làm chứng Chỉ e hiềm khích sẽ được hóa giải Tào Tháo nghĩ lại Câu này cũng thật có lý Vậy theo kế của văn hòa thì sao? Theo quan sát của Tài Hạ, Mã Siêu là một tên võ biên, không hiểu cơ mưu. Nhưng hàng tội thì tinh minh, lão đáo. Chẳng qua chỉ nhất thời chưa phát hiện ra. Nay hàng mã đã có hiềm khích, chưa tướng trong lòng sinh nghi. tuyệt đối không nên chờ ngày rộng tháng chay, tuột mất thời cơ. Thưa tướng, nếu nhân lúc này viết một bức thư, trong thư cần viết rằng Giả hữu ghé sát bên tai Tào Tháo nói thăm, Tào Tháo nghe xong kế ấy, vô cùng vui mừng, hay lắm lão vua sẽ viết ngay bây giờ nói đoạn ông cầm bút giả hữu đứng bên hai người cùng thương lượng với nhau thảo xong bức thư lại gạch đi xóa lại một lượt cúng chẳng cân cho vào phong thư chỉ ngầm sai người đưa vào danh trại của hàng tội hàng tội và mã Siêu vừa trở về liên danh đã tranh cãi kịch liệt chúng tướng cũng xì xào bàn tán điều nghi ngờ hàng tội thông mưu với tào tháo hàng tội chỉ trời thầy thốt nói khô miệng mới khuyên giải được chúng tướng ai về trại nấy cuối cùng mệt mỏi phục trên xói án thở phán tăng dài diêm hành trước trận tiên nghe được lời tào tháo thì trong lòng lung lay thấy mọi người đã đi cả bèn đến bên khuyên giải trước kia khi mua hoạch tài hạ đã khuyên tướng quân cho nên đi vào hiểm lộ tướng quân không nghe bị những kẻ kia dụ dỗ thành ra cử binh bây giờ lòng người bất nhất hiềm khích lẫn nhau nếu cứ như vậy ác xe bài trận nếu như tào tháo đã có ý kết hảo với tướng quân tướng quân sau không tận gió đẩy thiên quy phụ tào danh vừa giữ nguyên tước lầu không mất lại có thể bảo toàn tính mạng cho con cái ở dưới đâu mong tướng quân suy si xét hàng tội đang cảm thấy phiền phức lại phải nhân dinh giải thích không phải lão vu không hiểu tào tháo thể tính thân thiết như có ý lung lạc nhưng chỉ e cuối cùng vẫn không thể dung thứ cho ta hơn nữa lão vua tung hoành hơn nửa đời người nằm gai nếp mật dốc hết tầm cờ mới thu được đất tây lương này há có thể dâng cho kẻ khác sao Tướng quân không nghĩ cho tử tôn hay sao? Hàng tội giống giặc nói Đại trường phu một đời Lấy lập nghiệp làm trọng Hàng mẫu ta thà làm ngọc vỡ còn hơn gói lành Nếu như tử tôn của ta bị hại Chỉ cần một hơi thở Ta vẫn quyết giữ vững địa ban Diêm hành thấy ông ta cố chấp như vậy Không biết làm sao đành lui ra Diêm hành vừa lui ra Đã có sứ giả tạo tranh Mang theo thư được linh cát dẫn giao Hàng tội nhận lấy thư vừa đọc đã trao mày Đó là một tờ giấy đẹp đẽ Chỉ tiết là trên đó bơi vẻ ngọt ngạt nét bút mơ hồ lẽ nào Tào Tháo chỉ nhằm tờ nháp đến hàng tội chẳng hiểu xa sau ngâm nghĩ hỏi lâu mới hiểu được tấm chích phân. thì ra Tào Tháo quyết ý lui binh nhưng chỉ sợ chưa tướng Quang Trung tập kích sau lưng nên nhờ hàng tội thống nhất với chư tướng rằng hai bên sẽ đồng thời lui binh miễn xin can qua hàng tội toàn đồng ý nhưng lại chưa thương nghị với Mã Siêu cùng các tướng chỉ e bọn họ bất phục đành báo sứ giả quay về đợi đến hôm sau thương lượng xong sẽ hỏi đáp Viên sứ giả đã đi khỏi, nhưng hàng tội vẫn ngồi trầm ngâm ở đó, nghĩ xem làm thế nào khuyên chúng tướng đồng ý việc này. Bỗng thấy mạnh tướng tung lên, Mã Siêu đã đến. Hiền điệt, lại có chuyện gì sau? Mã Siêu lạnh lùng đói, hay tin có sứ giả tạo danh, đến đưa thư. Có thể, để tiểu điệt xem không. Hàng tội có chút khó xử, nhưng lại sợ bị hiểu nhầm. Đành đưa thư cho hắn xem, Mã Siêu thấy thư này viết vẻ chằng chịch, bất giác nổi trận lôi định, nhưng vẫn cố kìm lại hỏi. Thúc phụ cứ sao lại xóa đi? Thư gốc như vậy, không phải là vu xóa đi Có thể là Tào Tháo gây nhầm bản nháp đến Mã siêu không nhìn được thêm nữa Đập mạnh bức thư lên soi án Tào Mạnh đất kia chủ đáo đến thế Hát có thể gửi nhầm Hắn là thúc phụ, sợ bị biết được Những việc nhắc đến trong thư Nên mới cố ý xóa đi Hàng tội bấy lâu chịu nhiều ăn ức Nghe vậy cũng thấy bực dọc Đứng dậy hỏi lại Lẽ nào hiền điệt, còn nghi ngờ ta thông mưu với Tào Tháo sao? Thông mưu hay không? quân trong lòng tự biết. Mã siêu đáp lại dứt khoát. Từ đó trở đi không xưng hô là thúc phụ nữa. Đưa tay chỉ lên một chỗ. Xóa chàng chịch trên thư. Ở đây rõ ràng ghi là canh ba cùng cử sự Tại sao lại gạch đi? Lẽ nào ngài muốn cùng tào tạc trong ứng ngoài hộp. Để hâm hại ta. Cúp lấy địa bàn của ta. Hàng tội nghe như vậy mới nhìn kỹ lại. Thấy trong đám chữ kia quả thực có chữ canh ba gì đó. Nhưng đã bị gạch xóa chàng chịch. Bất giác trắng tóc mồ hôi. Thư này là Tào Tháo tự mình gạch xóa, không phải như Hiền Điệt nghĩ đâu, Hiền Điệt cho nên hiểu. Ai là Hiền Điệt của ngươi, Mà siêu cao giọng, nhớt mốt, ta bỏ cả vụ thân, giúp cả tâm can cùng mưu đại sự với tướng quân. Tướng quân hả lại có thể thông đồng với địch mưu hại ta. Ngày tòa trấn, tây lương, hơn 20 năm, lẽ nào chút nghĩa đồng bao cũng không có. Lại làm lo chuyện khiến người thân thì đau, kẻ thù khoái chí như thế này. Hàng tội biết có trăm cái miệng cũng chẳng thể biện giải được nữa đang không biết nên khiên giải thế nào, lại nghe thấy ngoài trướng ồn ào bát nháo, tướng lĩnh các bộ tất cả đều chen vào. Sứ giả kia theo kế của Tào Tháo, đi lại khắp nơi trong liên trại, phao tin, có kẻ nào là không biết. Chúng tướng nhào nhào đến đọc bức thư, Mã Siêu đứng bên cạnh, thêm dầu vào lửa, xem cho kỹ dầu, hàng lão tướng quân của chúng ta thông mua với Tào Tháo đấy. Lương Hưng nhanh tay cướp được thư trước, hứng dưới ngọn đèn, đọc tỉ mỉ mọc hồi, đoạn quát lão tướng quân ở đây có đoạn lấy trường an làm giới nhưng dường như bị ngài xóa đi tuyệt đói không có chuyện đó hàn tội liên tục xoa tay lương hưng nắm thư xuống đất quát mắng nghĩ hoa là bằng nghĩ theo kiểu này sau nếu như lấy trường an làm mốc giới vậy phía tây đều thuộc về tàu tặc cả địa bàn của ta ở vu thanh lẽ nào lão tướng quân muốn ngồi nhìn tàu tặc cúp đất của ta lương mổ ta tuy binh không nổi một vạn nhưng từ khi cử binh đến nay cũng vào sinh ra tử chưa từng lọt lại sau lưng kẻ khác lão tướng quân đối xử với ta như vậy lương bổ ta không phục điển quỷ cũng sân tới trước xoáy án chất vấn thật sự lấy trường an làm sách giới sau vậy huyện làm điển chẳng phải cũng thành địa bàn của tào tháo sau lưu lão tướng quân của ta vốn không muốn tái chiến mặt tướng chỉ vì muốn bảo vệ đất hương thủ mới đầu quân dưới trướng tướng quân ngài nếu đất hương thổ cũng không thể bảo toàn mặt tướng sao có thể tiếp tục hiến thân cho ngài Suốt cuộc là có chuyện này hay không? Ngài nhất định phải nói rõ ràng cho mặt tướng. Chúng tướng nhau nhau hỏi tội hàng tội. Dù vậy trong số đó cũng có kẻ biết điều. Trình Ngân đứng bên khuyên giải. Chư vị xin hãy bình tĩnh. nghe lão tương quân giải thích. Chứ nên làm tổn thương đến tình nghĩa đồng bao. Lý Kham gặp phát đi. Địa bàn của ngươi không ở quan Trung. Có tư cách gì? Để đứng đây nói chứ. Thanh Nghị lại là chỗ giao tình với Trình Ngân. Thấy Lý Kham sổ sàng như vậy cũng bực bội mắng. Thiệt vào đất của ngươi thì cũng có sao Chỉ có chút binh mã mà cũng dám ngông cuồng ở đây Nếu dám ngò nghe động thủ Chứ trách lão đây lột da ngươi Ngươi dám, thử động vật ta xem nào Trong thoáng chốc Chúng nhân đã chia ra làm hai phe chủ chiến Chủ hoa, tranh cãi đến nổi Chuẩn bị động thủ Mã siêu trong lòng tức tối Quay phát đi không thèm đếm xỉa gì nữa Hàng tội thì thật sự không thể chịu nổi Sẵn giọng thét lớn Chứ tranh cãi nữa, câm mồm cả cho ta Xét cho cùng ông ta thế lực lớn nhất tuổi tác cũng lớn nhất nên ai nấy đều im bặt địch vẫn còn chưa đánh chúng ta chúng ta đã tự đánh lẫn nhau hằng tội vỗ lên ngực hằng mẫu ta cùng cử binh với các ngươi nếu có ý khác thì thiên loi sẽ đánh chết nay chiến hay hòa vẫn chưa định các ngươi quay gươm trợ giáo với nhau khác gì đâm đầu vào chỗ chết lương hưng làm bầm tức tối nếu lấy trường an làm ranh giới thì khỏi cần nói chuyện nghỉ hoa vẫn phải đánh đúng mã siêu quay ra nói ta thầy không đội trời chung với tào tháo Các ngươi kẻ nào không phục? Câu này là hỏi chung tướng. Nhưng mắt hắn lại liếc về phía hàng tội. Việc đã đứng nước này, hàng tội cũng không biết làm sao, bực bội nói. Được được, từ nay về sau mọi việc trong liên danh này. Để tiểu tử ngươi làm chủ. Chiến hay qua, cứ tự ý ngươi. Đáng lẽ phải như vậy từ trước. Mã siêu cười nhạt. Đoạn phất áo mà đi, chúng tướng đều cầm lặng, thầm nghĩ. Cố nhiên hàng tội có ý đồ riêng. Nhưng còn mã siêu thì sao? Tin tiểu tử này lại càng không biết điều. Ngay cả sống chết của phụ thân mình cũng không quan tâm. Đám người chúng ta há có thể yên ổn làm thú hạ của hắn. Chúng nhân định lại mời hàng tội đứng ra làm chủ. Nhưng vừa nãy dùng ép ông ta như vậy, giờ sao có thể mở miệng được? Họ cút mặt dày, chờ thêm một lúc. Thấy hàng tội cũng chẳng nếm xỉ gì nữa, đành cúp đuôi ra về. Hàng tội không ngờ rằng chuyện sẽ đến nước này, việc nghĩ hoa lại thành công cốc. Trăm oán ngàn trách chẳng được, chỉ trách tào tháo hành sự bất cẩn gây ra phong ba. Ông ta thấy thư, vứt chí đất, bèn cuối xuống đọc lại một lượt, bỗng nhiên tỉnh ngộ, tà trung kế của Tào Tháo rồi. Bức thư này rõ ràng do Tào Tháo cố ý làm ra. cố ý nói năng mơ hộ, những đoạn nói lấy Trần An làm ranh giới, rình lúc nửa đêm tập kích mã siêu, đều dùng mực đen xóa đi, chỗ mờ chỗ tỏ Đây chính là kế ly gián, hàng tội trực tỉnh ngộ, lại nhớ lại những ngày qua, Tào Tháo và mình gặp nhau trước trận tiên, rồi cùng hàng huyên, chuyện cũ, tất cả việc này đều là mưu kế. Bất giác hàng giọng chửi Lão bí phu tào tặc Quá là gian trá Chửi xong ông ta định đi tìm mã siêu Cùng chư tướng Nhưng lại rơi vào thế khó xử Kỷ hiểm nhau đã đến mức không thể phản hồi Liệu ta có thể nói cho rõ ràng không Này nếu đánh thì chỉ e khó lòng thủ thắng Còn nếu không đánh Chỉ e mâu thuẫn càng sâu Ngày rộng tháng dài tất sẽ thành họa Khi đó không chỉ quan trung tổn thất Mà ngay cả đất cũ Tây Lương Cũng khó lòng bảo toàn Tình cảnh hiện giờ quả là tiếng thói lưỡng năng. Hay sao lại rơi vào tiệt lộ thế này? Hàng tội ngồi vật dưới đất, tuy đã phát hiện ra mưu kế, nhưng cũng đành bó tay. Mãi đến lúc này ông ta vẫn không chịu hiểu, lần phán loạn này ngay từ đầu đã không tránh khỏi thất bại. Mười bộ binh mã hiệu lệnh bất nhất, mỗi kẻ một tâm địa khác nhau. Há có thể đấu lại một kẻ, lão mu thâm toán như Tào tháo. Hàng tội nằm phục bên xoáy án, thở dài khó nhọc. Nào ngơ vừa yên tĩnh được một lúc lại có người đến báo. Binh mã bản bộ của Dương Thu đã đến trợ trận. Vừa nói dứt lời phiên tướng quân mãi vẫn chưa đến này đã xong vào trong đại trứng. Dương Thu đứng trước mặt ông ta vừa vỗ ngực vừa nói Lỡ tướng quân. Mặt tướng đến muộn, mong ngài thứ tội. Kỳ thực tại Hạ xuất phát từ sớm chỉ là lương thực không đủ. Vì lần xuất binh này tại Hạ đã đi cướp ở mấy thông trang. Nhưng Dương Mẫu nói được là làm được đã đồng ý thì nhất định sẽ tới. ngài nhìn xem Trời lạnh như vậy mà tại Hạ vẫn đường xa tới đây, vậy đã trừng nghĩ chưa? Lão Ngài cứ yên tâm, khi nào quyết chiến cùng tào Tháo, tại Hạ, nguyên nhân binh mã xông lên tiếng đầu, nhất định sẽ giết cho quân Tàu không còn mảnh chát. Hàng tội đang bực dọc, nào có tâm trạng nghe hắn ta lãi nhãi. Liên tục xua tay, biết rồi, người rui la đi. Lão Ngài coi thường tại Hạ sau, Dương Thu vẫn cười nói giả lã, chứ thấy tại Hạ binh ít, đến khi đánh trận không hề kém đâu. Đợi đến ngày quyết chiến ngài cứ an tọa trong đại trướng trung quân xem mặt tướng đại hiến thần Cúc, cúc đi hàng tội phiền quá hóa nộ tiện tay lật bay cả sói án dương thu ác khẩu trợn mắt vội vàng thi lễ rồi la ngoài khổng quế dắt ngựa đứng đợi ngoài trướng nghe thấy tiếng quát bên trong thì che miệng cười trộm thấy chủ bước ra vội sấn đến hai giọng hỏi thưa tình hình thế nào dương thu biểu môi đáp lão già này trước nay vui giận không tỏ ra mặt đã khi nào nổi trận Lôi định đến vậy Xem ra đến tám phần là không hay rồi. Chúng ta phải tính sau đây. Không biết cười nhạc nói. Tiểu nhân bảo ngài đến muộn, Chính là để soi xét kỹ càng Sự tình rồi mấy hành sự. Nếu như bên này không ổn, Chúng ta lại về bên kia thôi. Tối nay tiểu nhân sẽ viết thư cho Tào Tháo, Nói với ông ta tình hình bên này, Mời ông ta mau mau phát binh quyết chiến. Được, cứ theo loại ngươi. Nơi nào có lợi, Thì cứ thế mà làm. Tào Tháo liên tục tung kế ly gián, Hàng tội và Mã Siêu ghi kỳ lẫn nhau, Tướng lĩnh các bộ ai nấy đều nơm nớp sợ hãi. Đúng vào lúc này, viên tướng hai mang là Dương Thu dẫn binh mã đến Tiết lộ toàn bộ sự tin của hàng, mã cho tàu quân. Tàu Tháo cảm thấy thời cơ đã chín môi. Bèn xé tọt lớp mặt nạ, bấy lâu. Viết thư đòi quyết chiến với hàng tội. Mã siêu hay tin thì bừng bừng đòi đánh. Lương Hưng, Dương Thu cũng hùa theo. Còn hàng tội sớm đã không muốn dây dưa nữa. Biết rõ rằng trận này lành ít chữ nhiều. Nhưng nếu không đánh chỉ e phe mình lại quay gươm chỉ giáo vào nhau. ngay cả quân sư thành công anh cũng không còn kế sách nào khác, đành chấp nhận lời khiêu chiến. hàng phong quốc giá sát khí đăng đăng. hai quân đối trận trên vùng hoang nguyên ở bờ nam sông vị thủy. sáu vạn quân tàu bài binh ở phía tây, bên trái có chinh tây tướng quân hạ hậu uyên, bên phải có an tây tướng quân tào nhân. tàu tháo tự nắm trung quân giữ vững trận đầu. đặng triển dẫn 5.000 binh mã làm tiên phong quân quang trung tổng cộng hơn 10 vạn Hàng tội mã Siêu là hai cánh quân chủ lực mỗi người có 3 vạn binh mã đông ở giữa trận kỵ binh tinh dậy trường mâu sáng chói đều là đám lính kiêu dũng từng trái trăm trận các cánh quân khác của trình ngân thành nghị Mã ngoạn trương hoành lý kham hậu tuyển thì tự bài trận hoặc ở phía nam hoặc ở phía bắc lương hưng điện quỳ tự xin làm tiên phong bố binh ở phía trước còn dương thu kẻ hô hào mạnh bạo nhất thì lại dẫn 3.000 binh sĩ bố trận phía sau cùng từ khi bắt đầu phao tin chinh thảo trương lỗ tào tháo đã dốc mưu trụ tính hết lần này đến lần khác chính là chờ đến ngày nay nhưng trong thời khắc này ông lại hết sức bình thản trúng trận cũng không đánh tinh kỳ cũng không dựng đại đội binh mã gần như bất động ông chỉ phái đàn triện xoáy 5.000 quân tiên phong lên phía trước khiêu chiến gọi là khiêu chiến nhưng thật ra là mắng chửi đối phương 5.000 binh sĩ này do đích thân tào tháo chọn lựa kỹ can đánh nhau Chỉ là thứ yếu, chủ yếu là miệng lưỡi phải to, giọng phải rõ ràng. Bọn họ đứng trước trận tiền hai quân, giọng cổ lên mắng chửi. Nào là bất trung, bất hiếu, phản lại triều đình, Nào là tặc tử, tặc tôn, sáng chuột một ổ. Có cái gì chửi cái nấy? Âm ý một khơi. đến cuối cùng, ngay cả tổ mẫu, tổ phụ, ông bà ông phải cũng bị lôi ra mà chửi. Hỏi han một lượt cả tám đời tổ tông của chư tướng quan Trung. Kỳ thực trước khi giao chiến, hàng tội và thành công anh đều lo lắng. Nên cố ý dặn dò chung tướng phải dự dân thế trận Đánh chắc tiếng chắc Nhưng đối diện với tình cảnh thế này Có dặn dò thế nào cũng không thể ổn định nổi Địa bàn của Lương Hưng, Điền Quỳ Đều ở vùng tả cận Trường An Trận đây mà không thắng Thì người khác có thể chạy Còn bọn họ thì ngay cả nhà cũng mất Thế nên sĩ khí hàng hái nhất Tự xin làm tiên phong Sớm đã quyết ý sống chết cùng quân tàu Vừa trông thấy đám tàu bên kia Ngoát mồm chửi bới Cả tung ti dòng họ của mình ra Hát có thể chịu nổi cũng chẳng cần hỏi ý hàng tội mà siêu mà tự mình thúc binh lao lên phía trước thất phu liều mạng địch lại trăm người hai cánh quân này sát khí đăng đăng chẳng cần hỏi túng công cứ thế xông thẳng vào trận tuyến của quân tào chém chiếc liên hồi ngay cả tào tháo cũng không thể không thừa nhận rằng con em đất tam tần thật dũng mãnh năm ngàn quân kia của ông chỉ chuyên luyện võ môn đến khi đánh thật đâu phải là đối thủ của chúng bị đối phương giết đến nỗi khóc cha gọi mẹ kêu hét vang trời, đặng triển chưa đánh được mấy hồi đã phải thúc ngựa mà chạy. quân quân trung há có thể buông tha, thừa thế đuổi theo đến cung. hàng tội thấy tình cảnh này trong lòng căng thẳng vô cùng, lẽ nào đây lại là gian kế của tàu mạnh Đức? ông ta bỗng thấy các cánh quân hai bên trái phải đều đang sụp sịt muốn xông lên, bèn với trương lệnh ngăn lại, không được tự ý xuất kích. khi thật sự phải đồng thủ, mọi người vẫn còn nể mặt ông ta nên đại đa số đều nghe theo. Duy chỉ có mã siêu là không kìm nổi Thúc giục binh sĩ Duy Trướng lập tức xuất kích Theo đuôi hai cánh quân tiên phong Lao về phía tàu quân Cánh quân của hắn có tới ba vạn người Quá không ngoài dự liệu của hàng tội Đặng triển lôi mãi bỗng dưng quay lại chống cự Cùng theo đó là tiếng hò hét văn trời giỏi đất Tạo nhân hạ hậu uyên Xuất kích từ hai bên trái phải Nhất tề lao thẳng về phía quân quang trung Chém giết Bỗng chốc trận thấy hai bên xe kẽ lẫn nhau Tiếng hò hét văn trời, lỡ đất đầu thương đâm qua xuyên lại chiến mã tung vó quân Tháo giẫm đạp lên nhau cát vàng bốc lên ngàn trượng quân quan trung gào thét tung hoành quân tàu liều mạng xốc tới kỳ binh bị rơi khỏi lưng ngựa chẳng mấy chốc bị giẫm đạp thân nát như tương đầu lìa khỏi cổ Móc tuôn đầy đất tiếng chém giết tiếng khóc thang tiếng gào thét tiếng binh khí hòa trộn lẫn nhau khiến người ta kinh hồn khiếp đảm tàu tháo và hàng tội đều giữ giá trầm tĩnh ai nấy đều dốc thúc trung quân âm thầm quan sát không hề di chuyển. Không lâu sau, chiến trường đã phân rõ thế cục, quân quân trung dũng mạnh thiện chiến, kẻ nào kẻ nấy như hùng như sói. Mã siêu Bàng Đức, Lương Hưng, Triệu Thanh Long đều là những viên tướng kiêu dũng, khua đào muối giáo. sức địch muôn người, quân tàu dần lộ vẻ mệt mỏi, chỉ lo vung đao chống đợi chứ không thể đánh lại. Chiến bại dường như đã định. hàng tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thì sao quân tàu cũng chỉ đến vậy? Hai nhà hàng mã tề danh với nhau khá có thể để mã siêu một mình lập công nghĩ đoạn ông ta lập tức múa cờ hiệu xa lệnh. các bộ tướng lĩnh đã chờ từ lâu cùng ao ao lao về phía trận tiên như thác lũ mười vạn đại quân tất thảy đều nhập trận ném thang vào tuyết khó thiêu hoa trên cấm dậy lúc này thắng bại đã lường được rõ ràng các bộ binh mã kia đều thừa thế tàu quân đang gặp bất lợi mà lao đến tranh phần chỗ nào dễ đánh thì lao về phía ấy nào cần biết đến trận thế nhưng chính vào lúc chúng đắc ý bỗng nghe thấy tiếng trống trận âm âm tiếng hô hào lung trời lở đất từng đoàn quân tàu đang trên đà rút lui bỗng quay lại chống cự mãnh liệt tiếp sau đó hai bên trái phải bỗng xuất hiện hai đội kỳ binh bên trái có từ hoảng trương cáp bên phải là chu linh hứa chữ quân quan trung vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy tên bay lập trời từ đâu trút xuống tào tháo sớm đã dự liệu hàng tội dụng binh lão luyện lại vô cùng thận trọng thế nên mới dùng kế trong kế Lần đầu tiên đặng triển phá giờ bại, lần thứ hai vẫn giả giờ bại. Ở tuyến đầu, đều là binh già ngựa yếu, còn kỵ binh tinh nhẹ vẫn cất ở phía sau trung quân. Hai cánh quân trái phải bao giây, dù địch vào giữa rồi trút một trận mưa tên. Chiêu này khiến cho quân Quang Trung trở tay không kịp, vô số kẻ lập tức bỏ mạng. Kiều tướng Lương Châu Ghi Kham đang thúc ngựa về phía trước, không kịp trở tay, trúng ngay một tên vào bả vai. Lão đảo rồi sẽ từ trên lưng ngựa xuống đất thần bình chưa kịp đánh cứu đã bị đám kỵ binh hỗn loạn giày xéo đến chết lý tướng quân chết rồi cẩn thận cung tiễn binh sĩ quan trung hò hét hỗn loạn nào ngờ quân tàu chỉ phóng một loạt tên đoạn vứt cung cầm thương răm răm xông đến trường mâu thiết kỵ của lương châu nổi danh thiên hạ nhưng chiến mã của u châu cũng không hề kém cạnh tàu tháo từ khi bình định âu hoàng đến nay năm nào cũng lấy được vài ngàn ngựa khỏe tích lũy bao nhiêu năm nay đều đem sai dùng để đối phó với quân quan trung Tông vụt tự có câu, vu kỳ đâu như du, chi dĩ lợi, hậu nhân phát, tiền nhân chí, thử tri vu trực, chi kế giả giả, từ cổ chí kim, dụng binh không ở việc nhiều hay ít, mà nằm ở việc sĩ khí có tinh nhạy, trận thế có chính tề hay không, Tàu quân hai lần giả bại, đều rút lui, có trật tự, nên trận thế không hề hỗn loạn, còn quân quan trung cố nhiên chiếm ưu thế về quân số nhưng đội hình hỗn tạp, người người tranh lợi, lại cộng thêm trận mưa tên của quân Tàu, khiến kẻ nào kẻ nấy kinh hại chạy trốn mười mấy lộ binh mã sớm đã lẫn lộn vào nhau như vậy coi như đã bại quá nữa dữ liệu của tào tháo không chỉ có vậy bộ binh ở giữa kỵ binh hai bên trái phải binh mã bà mạt nhất tây xông tới vừa chém giết vừa hò hét xông lên tru diệt tên nghịch tử mã siêu. chỉ với một câu ấy quân quan trung bỗng chốc trở nên do dự quân tàu cũng không phải dừa bọn chúng chỉ chăm chăm muốn giết mã siêu, hà tất ta phải liều mạng như vậy Dù sao quân ta cũng người đông thế lớn ý đông hiếp yếu lẽ nào Cũng không đánh lại bọn chúng Một người nghĩ vậy còn không sao Điều đáng sợ là mấy vạn người cùng nghĩ như vậy Các bộ binh mã ai lo mạng nấy Đều lui cả ra sau kỵ binh quân Tàu Nhân thế ủa tới thọc sâu Tạo phản làm loạn chính là tội chết Đâu cần biết các cánh quân quan trung Phân biệt như thế nào Quân Tàu chẳng cần biết có phải là quân bản bộ Của mã siêu hay không Gặp người là chép, giáp địch là giết Thấy sĩ khí của quân Tàu đơn mạnh như vậy, quân Quang Trung liên tục thoát lui, Thay người thay ngựa, lớp lớp cục xuống. Quân bản bộ của Ma Siêu dần sức cùng lực kiệt. Chúc binh mã ít ỏi của Lương Hưng, Điền Quy đã chết cần hết. Vội vã nhìn về phía sau. Mong viện binh tới, nhưng binh mã sau lưng vẫn mãi chẳng thấy đâu. Họ bị ngăn cách bên ngoài trận địa, muốn đến cũng chẳng đến được. Hạ hầu Yên, tạo Nhân đều là những danh tướng. Thân trại trong trận, lập tức đông đốc đại quân, áp sát đang triển võ nghệ cao cường những tên gió phu tầm thương, đâu có thể cản nổi mã siêu lương hưng dần dần không thể cưỡng nổi quay đầu ngựa toàn đột phá dòng dây hai người liều mạng cả ngày chơi chém giết đến đỏ ca mắt lúc bắt đầu là lao đầu về phía quân Tàu, sau cùng lại lao đầu về phía quân mình quân bản bộ của thành nghị bị quân tào tấn công rơi vào cảnh hỗn loạn tốn bao công sức mới tập hợp lại được bại quân của mã siêu phá vòng vây lấy vô tình làm hàng ngũ sói tinh cả lên hắn ngước mắt trông coi thấy đại đội binh mã quân tàu đang truy sát tới vội nhìn về viết sau trận thế con gọi dương thu đến ứng cứu nhưng quay lại mới phát hiện ra quân bản bộ của dương thu sớm đã không kèn không trống chuồn từ bao giờ thanh nghị nổi trận lôi đình chửi bới không thôi trong thấy mình đã bị quân tàu vây chặt vội vung gươm lao vào giáp chiến chết ở xa trường điều đại kỵ khi liên quân tác chiến là có kẻ triệt thoái dương thu có thể trốn thì người khác cũng có thể trốn chẳng lâu sau các cánh quân của hậu tuyển trình ngân đều muốn thoái lui Hàng tội đã hoàn toàn bất lực chỉ còn cách hạ lệnh toàn quân rút lui nhưng mười mấy cánh quân hỗn loạn tụ tập cùng một chỗ người hán người hầu ai lo phận nấy rút lui lâm vào cảnh hỗn loạn mã siêu dốc hết sức bình sinh mới phá được vòng vây thất thiểu quay đầu lại nhìn thấy binh mã các lộ quân tan vỡ vứt cả cờ trống hay chạy trong lòng bất giác cảm thấy thi lương sau ta lại rơi đến bước đường cùng này người người đều chửi ta bất trung bất hiếu nào có biết ta có chí Xuân hùng thiên hạ nếu có thể đánh đến hư đâu vừa không để mất cơ nghiệp mã thị lại có thể cứu được phụ thân huynh đệ thoát nạn Nào ngờ tào tạc trang trá xảo nguyệt chúng tướng mạo họp thần ly cuối cùng mới bại đến mức này từ nay về sau đất quan trung chẳng thể giữ được tính mạng phụ thân cũng khó được chu toàn mã siêu ơi mã siêu ngươi đúng là kẻ vong quốc bại gia đáng hận thay trời không giúp ta nếu ta sinh sớm mười năm há có thể để tên lão tặc này sưng hùng Tào Mạnh Đức, chúng ta cứ chờ xem, chỉ cần còn một hơi thở, ta sẽ đấu với ngươi đến cùng. Tào Tháo đứng từ xa quan sát chiến trường, trong lòng dương dương tự đắc, thấy điều như ông dự liệu, nếu nói như tướng Quang Trung thua bởi quân tào, chẳng bằng nói chúng thua bởi chính mình. Đang khấp khởi mừng thăm, Tào thực đột nhiên phi ngựa đến trước mặt ông. Nhĩ Ca, dẫn theo vài tên thân binh xông vào trong trận rồi. Tào Tháo giật mình kinh hãi, lúc này chẳng buồn đếm xỉa đến, đám quân Quan Trung đang bỏ chạy tán loạn còn ta đâu mau mau quay lại chiến trường sớm đã biến thành đồ xác quân quan trung bỏ chạy tứ phía quân tàu dần thấy đuổi theo chém giết như bộ dưa chặt củi máu thịt vương vãi tiếng kêu thiết vang trời không lâu sau tiếng chém giết tắt dần chiến trường dần trở nên im ắng mười vạn quân quan trung không còn tung tích chỉ còn lại quân tàu hoang hồ nhảy múa tàu tháo ti đắc thắng nhưng tim đập chân rung mồ hôi chảy ướt trắng đi khắp chiến trường tìm tàu trương Phương Sáng đột nhiên chỉ tay về phía Tây Bắc, hô lớn, ở đằng kia. Tào Tháo vội quay ra nhìn, Tào Trường đã chém giết đến nỗi toàn thân nhấm báo. Tay nắm bốn năm đầu người, vừa chém được, dơ lên vẫy vẫy về viết này. Chư tướng quang Trung nghi kỳ lẫn nhau, hiệu lệnh bất nhất, bị quân Tào chém giết đến nỗi thay chất đầy đông, máu chạy thành sông, thành nghị Lý Kham chết trong đám loạn quân. Binh mã của Lương Hưng thì tử thương gần hết, trên trại không cần đến nữa, ngay cả Trường An cũng chẳng thể giữ được địa bàn quân trung đều mất trắng hàng tội mã siêu dẫn theo đám tàn binh chạy về sau nguy cũ lương châu chỉ sợ tàu tháo phát binh tri kích nên chạy cả một ngày một đêm chẳng kịp nghỉ ngơi quân của dương thu lâm trận đào thoát gần như không bị tổn thất gì nhưng do tình thế nên phải tháo chạy cùng đường với hàng tội dương thu vừa quất ngựa vừa ấn trách khổng quế tên tiểu tử người nghĩ mưu kiểu gì vậy chúng ta không đánh nhau với lão tàu vì cứ sao phải chạy còn nói chỗ nào có lợi thì làm nữa đấy Nhọc công tốt sức bao lâu, cuối cùng phải thất thiểu mà về. Khổng quế vẫn nhăn nhở cười nói, tướng quân sai rồi, chúng ta đâu có thực lực, để lâm trận đánh nhau. Chiến bại đầu hàng, há lại không bị tướng lĩnh, các bộ oán trách, thế nên chúng ta phải trốn. Dương thu thở dài, oán tháng, lần này đến Tây Lương. Ngày sau phải phục dịch dưới trứng hàng lỗ tặc, chứ e không hay. Tướng quân lại sai rồi, chúng ta không cùng chúng đến tay Lương. Vậy thì đi đâu? Đến chỗ nào thì về chỗ đó, chúng ta trở về an định thôi. Dương Thu cảm thấy khó hiểu, binh ít thấy câu. Tàu binh đến thì sao giữ nổi? Chính vì không giữ nổi mới trở về mà. Không quế sớm đã tính toán. Bây giờ chúng ta, đầu hàng Tàu Tháo thì có công lao gì. Chẳng tha trở về địa bàn của mình. Tàu Tháo đến đánh thì chúng ta mới thuận thế đầu hàng. Thứ nhất vừa được công hiến thành. Thứ hai, đây gọi là thương xót lê dân, không chiến mà hàng. Hơn nữa, cũng không đến nổi chút mối tử thu với hàng tội. Mai Sa Thừa Tướng, thấy ngài công trung thể quốc. Tiếp tục cho ngài trú quân ở An Định Không chỉ vô tội Mà còn được thăng quan phát tài nữa kia Thật vậy sao Dương Thu bán tính bán nghi Tiểu nhân chẳng lẽ lừa ngài sao Nghe lời tiểu nhân không sai đâu Cũng được Đã như thế này rồi Ta sẽ nghe lời tiểu tử ngươi Việc đến hôm nay Dương Thu cũng chỉ đành nghe theo hắn Lập tức truyền lệnh Từ từ hành quân chậm lại Thoát ly mã hăng Trở về quận An Định Đám quân này càng đi càng chậm Đợi đến khi bị tặng binh của các bộ Bỏ lại rất xa Mới quay đầu hướng thẳng về phía Tây Bắc